Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông ngừng lại Vì thấy nói thế cũng đã đủ hết các lý lẽ Để biện hộ cho việc nuốt lời hứa của mình rồi Trong đầu Ông chuẩn bị sẵn những câu để đối đáp Và tay trái thọc vào túi quần Cầm sẵn hai lạng vàng Chờ Tuần năn nỉ thì đưa ngay Nhưng Tuần vẫn cười bình thản Đẩy tay ông lại Vừa lúc ấy vợ Tuần trong nhà đi ra Chị đang nằm liêm diêm Thì thoáng nghe được màu đối thoại quan trọng Nên phải lật đật chạy ra và nói Thôi, thôi chú ạ Của chú thì chúng cháu xin gửi lại chú cả Khi nào cần thì chúng cháu sẽ xin Ông Hải Kim há hóc mồm kinh ngạc Ông cốt định thần nhìn xem Có phải vợ chồng Tuần đang hờn rỗi hay không? Nhưng rõ ràng, ông thấy cả hai đều rất chân thành. Ông nhét vàng vào túi, cười ngợ nghịu, và nói ừ, Thế cũng được, ừ, thế cần thì bảo chú một tiếng nhé. Dứt lời, ông xách vali bước nhanh ra cửa.